Phục Đình lại nhìn Lý Nghiên, trượt cảm thấy dường như nàng rất coi trọng người cháu này. Là Tiểu Nghĩa thay Phục Đình dạy tiếp Lý Nghiên, đợi đến lúc cậu cưới tới vòng thứ ba thì không dạy nữa, dừng lại nói với cậu mấy câu. Tây chỉ thấy Lý Nghiên nghe hắn nói vài câu thì nhiều người dạy có vẻ muốn xuống ngựa, nhưng sau đó lại do dự, rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống yên. Tiếp đó là Tiểu Nghĩa đi về bên này. Hắn vừa đi vừa cười nói Tẩu tẩu Hôm nay ở Cao Lan Châu có lễ hội Không ngờ năm nay chúng ta tới trễ Mà lại tới đúng lúc Hiện tại Là thời điểm sôi nổi nhất Đáng tiếc tiểu thế tử Quyết tâm tập cưỡi chứ không muốn đi Tẩu tẩu có muốn vào thành xem không Hắn nói Rồi chỉ về đầu bên kia Đồ đông Cao Lan Đang từ bên kia đi tới Y thấy bên này đông người nên mới tới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 Trong trang trại sẽ có người để ý Tiểu thế tử không ngã thật đâu Tẩu tẩu có thể yên tâm Tê chỉ gật đầu Theo phục đình rời khỏi trang trại Trong thành cao lan là khung cảnh tưng mừng chưa từng có Dòng người trên đường chật như nêm Tạp âm hỗn loạn tưởng trường điếc tay Một chiếc xe ngựa chạy đến đầu đường Không tiến tới được nữa Nên đành phải dừng Màn xe được vén lên Tê chỉ bước xuống Nàng đứng yên, tay sư mũ chùm nhìn trên đường. Không ngờ, trong thành lại đông đúc như thế, hèn gì xe không nhức được thêm tí nào. Hiện tại mặt trời vẫn lên cao, nhìn tình hình này, khéo ban đêm cũng không cần cải thêm cửa nữa rồi. Nàng nhìn Phục Đình đứng cạnh mình. Tuy đông người, nhưng chàng lại rất cao, cơ thể rắn rỏi, dù quanh mình có rất nhiều người. người hồ cao to đi qua, thì chàng vẫn là người nổi bật nhất.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 Đường bị chiếm hết, bách tính rùi về hai bên, nàng bị đẩy tới cạnh Phục Đình, xiết chặt cánh tay chàng hỏi. Đó là gì thế? Phục Đình nhìn thấy mình gạt tay nàng ra, vội nghiêng người để nàng đứng trước mặt mình, lại cúi đầu, cầm kề trên mũ nàng. Trên mũ có vòng lông nhung trắng sao, cạm vào cầm chàng ngơ ngứa, chàng nghiêng đầu nói. Lễ cúng bái của người hồ.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 Để có công phu đó thì không bằng tới mà mở đường. Nói xong lại nhìn Tê Trì nói mấy chuyện dịch bệnh chiến tranh trước mặt nàng làm gì, không sợ dọa nàng sao? La Tiểu Nghĩa còn đang muốn kể cho tàu tẩu nghe sự tích anh dũng của tam ca nhà mình, nhưng bị tráng ngắt lời thì cũng chỉ đành cười cười đi đến. Tây Chỉ theo sau, nhìn người đàn ông đó, đầu mương tượng cảnh mà La Tiểu Nghĩa nói.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 Tê chỉ nhìn sắc mặt hắn, thì lại càng buồn cười, vội dư tay áo lên che dấu. Trượt nhớ, trước đó bọn họ có nói đến chiến sự đột quyết. Nàng nghĩ, đất bắc tiếp xác ngoại bang, nếu không có chiến sự, yên ổn hành thương, thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ kiếm lời ổn định. Ý nghĩ buôn bán vừa dấy lên, nàng lại không khỏi thấy tiếc nuối. Trượt trên đường có tiếng hét. Tây chỉ quay sang nhìn, chỉ thấy đám đông bắt đầu di chuyển, mấy người hồ cao to, bị đẩy tới, khiến nàng phải lùi ra sau mấy bước như bị nhốt lại. Là tiểu nghĩa sơ tay đẩy, làm gì đấy, tránh ra. Còn chưa nói hết câu, thì cổ tay nàng xét chặt, là phục đình, nắm lấy tay nàng. Tay chàng tách mấy người hồ kia ra, kéo nàng lại gần mình nói, đi theo ta.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 Chàng nhìn hai bên, không muốn lôi kéo ở trên đường, nên thu tay về, năm lấy tay nàng nói, đi qua đoạn này trước đã. Tây chỉ bỗng bị tay chàng kéo tới, dán lên lòng ngực chàng, trợn con tim này lên, quên luôn thứ khác, chỉ có thể bước nhanh theo chàng. Trên đường suýt có người va phải, nhưng đều bị phục đỉnh cản lại. Tới khi người thưa thớt, chàng dơ tay đẩy cửa ra, đưa nàng vào một con đường bên cạnh quán trọ, thì mới buông tay.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 Tê chỉ cầm trong tay, ngửi nhẹ hương trà, nhấp một ngụm, rồi ngừng đầu lên, vô tình trông ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một người mặc áo gấm đội ngọc quan, là thế tử Hà Lạc Hầu, thôi minh độ. Y dẫn theo tùy Tùng, bị bao vây trên đường, bước chân rất gấp, xem chừng cũng là đến để nấp. Tê chỉ thấy thế, thì rơi mắt đi chỗ khác, nàng đặt tách trà trong tay xuống.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 Thế là vội nói với chàng biết Người đã sớm đi rồi Gần đó có tòa đình cao Lưng quay về thành Hướng trông gian núi tầm nhìn thoáng đẳng Tề chỉ lánh ở chỗ hẻo lánh một lát Mắt thấy người đi đường không còn lộn xộn Thì biết là đã ổn Vậy là đi tới đây Nặng ngồi sợ và lan can Bỗng cảm giác trên lưng cấn cấn Đưa tay ra sờ Thì sờ thấy túi thơm của mình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 Nàng cười cười, sau đó gật đầu Được thôi, cứ coi như chàng hỏi mượn tiếp Hồn khăn trả lại tiếp là được Thành toàn cho sự cứng cỏi của chàng vậy Dẫu gì, cuối cùng cũng sẽ có ngày đó mà Đúng là Phục đỉnh nghĩ như thế thật Dù trước mắt có vất vả Nhưng chưa chắc sau này vẫn vậy Thế nhưng khi nghe nàng nói thế Chàng không khỏi nguyện miệng Nghĩ về khoản tiền kia thì bỗng hỏi Không sợ ta không trả nổi à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 Là tiểu nghĩa nắm dây cương Lần đầu tiên được gọi như thế Thì lập tức cười thành tiếng Bởi thế tử đã gọi ta một tiếng chú Ta cũng định sẽ để ý giúp cậu đây Lý nhiên thấy chú ta là huynh đệ kết nghĩa với dưỡng mình Thì gọi một tiếng chú cũng đúng thôi Thế nhưng lại bị chú ta cười cợt vô ý tứ Cậu đành đánh ngựa đi về phía sau Tê chỉ đứng cạnh xe ngựa Nhìn tới cảnh đó rồi Mới quay đầu lên xe Tân lộ trông sắt mặt nàng không có tinh thần lắm Cứ tưởng nàng lo cho thế tử quá Nên vừa dìu nàng dẫm lên bục vừa trấn an Thầy chỉ lắc đầu, bụng nghĩ Có lẽ là do ngồi hóng gió lâu ở tòa đình cao hôm lễ hội Nàng ổn định tâm lý, leo lên xe ngồi Phục đình đi ra vừa lúc trông thấy bóng dáng nàng lên xe Thấy xẻm xe buông xuống, chàng mới sơ tay, dẫn ngựa đi Ở một bên, đô đốc cao lan đi tới tạm biệt Phục đình xả chân lên ngựa, nghe y nói mấy câu, ngón tay cái để lên chán. Vì chàng xuất phát vội vàng, buổi đêm lại nghị sự với hạ quan, nên không ngủ đủ giấc. Đô đốc cao lan bái biệt xong thì cáo lui, phía sau lại có người đi tới. Phục đại đô hộ. Phục đình dừng tay, nhìn người đang đến. Thôi minh độ đứng trước ngựa, ôm quyển với chàng, lễ độ nói.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 Vèn đường có gốc cây đá trụi, Phục Đình ngồi trên đó, mở nắp túi rượu. Tê chỉ gọi tân lộ đi lấy nước, rồi tự mình đi tới. Ánh mắt tơi xuống túi rượu trong tay chàng, bỗng nhớ lại một chuyến. Phục Đình trông thấy vạt váy kiểu nữ, thì biết nàng đã xuống xe, ngước mắt lên nhìn, lại thấy nàng đang nhìn chầm chầm túi rượu trong tay mình. Chàng hỏi, nhìn gì thế? Nàng chỉ nhìn mà không trả lời, ngược lại còn hỏi một câu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 Tê chỉ cầm túi nước nhấp một ngụm, lập tức cau mày. Gắn gượng nuốt xuống, nước lạnh như băng, từ miệng lưỡi đến cổ họng, toàn là nước đá. Tân lộ thấy thế thì vội nói, hay gia chủ đừng uống nữa. Tê chỉ tự nhận thấy mình không nên nỗi được chăm bám yếu đuối như thế, thế là vẫn dơ lên, nhấp hai ngụm nhỏ rồi trả lại nàng ta. Uống xong rồi mà chân mày vẫn không giãn ta.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 Phục đình đi ra giữa đường, lên ngựa hồ. Tiểu nghĩa, đến chấn Ngưu thủ. Là tiểu nghĩa đang ngồi đằng kia nghỉ ngơi, giật mình ngưỡng đầu lên. Đi đâu? Phục đình đã cầm dây cương, nhìn hắn một cái. Điếc hả? Là tiểu nghĩa im lặng, đứng lên phủi bụi trên người, rồi phóng lên ngựa. Chấn Ngưu thủ cách đấy không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Lúc xe ngựa dừng lại, Linh Nhiên tới gần xe hỏi thăm. Tê chỉ dựa vào xe không muốn nhúc nhích, chỉ thấp giọng trấn an cậu mấy câu. Dèm được vén lên, tân lộ và thu xương cùng đi vào đỡ nàng xuống. Chân tê chỉ vừa chạm xuống đất, ngừng đầu lên đã cảm thấy nơi trước mắt trông hơi quen. Một thị trấn nho nhỏ, dưới con đường dẫn đến chấn có sườn đất. Dưới sườn đất là ao nước đã đóng băng, lại nhìn sâu vào trong chấn, trông thấy một quán rượu cũ mềm.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 Phục đình dơ tay chỉ ra sau quầy Đi xác đi Ở đó có cánh cửa nhỏ Đang buông mảnh Tân lộ và thu xương cung kính vâng dạ Đi vào làm việc Lý nghiên thấy cô ngồi trong quán kín gió Lại thấy sự mình đứng bên Thì không biết nên nói gì Chỉ biết yên tâm đi ra ngoài Tây chỉ thấy cậu ra ngoài Lại thấy mọi người cung kính đứng chờ Ở bên ngoài Thì thở dài Sẽ làm chậm trễ chuyện khởi hành mất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 Cô gái kia nghe thấy vậy thì dãn mặt ra đến gần ôm quyền với Tê Chỉ. Mặt tướng Tào Ngọc Lâm từ sớm đã nghe nhắc đến Tàu Tàu, nay mới có dịp được gặp. Tê Chỉ đánh giá nàng ta, ngoài mặt thì bình thường, song trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Là Tiểu Nghĩa chỉ nói đó là thuộc hạ cũ của Phục Đình, chứ không nói là nữ. Lại nghe nàng cũng gọi Phục Đình là Tam Ca thì càng bất ngờ.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 Phục đình nhớ lại cảnh đêm đó nàng ở ngoài quán rượu vì tưởng bị mình đùa nên không muốn vào. Cánh môi tràng mất máy, cố nín cười hỏi. Sau này, tin lời ta nói rồi chứ? Tức khăn tê chỉ cảm thấy trên chán lẫn mặt nóng bừng, không muốn nói chuyện. chương 23 3 Tào Ngọc Lâm đi vào rồi nhanh chóng đi ra, thấy sắc mặt hai người bên ngoài có vẻ kỳ kỳ. Phục Đình nhìn Tây Trì, còn Tây Trì lại không chịu nhìn chàng, chỉ loay hoay thắt dây trên cổ áo chàng. Nàng ta chẳng hỏi nhiều, chỉ đi tới nói: "Tẩu tẩu và phòng ta nghỉ ngơi một lúc đi, bên trong ấm hơn ngoài này." Lúc này Tây Trì mới đứng lên, nhìn Phục Đình, chân chàng động đậy nhưng đường cho nàng đi qua. "Đi đi."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 Tẩu tẩu nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đã. Khoan, Tây chỉ gọi nàng lại, nhìn căn phòng một lần rồi hỏi. Cô buôn bán không được tốt có đúng không? Cảm thấy, thời gian này nàng ta có vẻ quá kham khổ, tàu ngọc lâm cũng chẳng chối. Đúng thế, nhưng ta chỉ bán rượu, chứ không bán thứ khác, miễn cưỡng vẫn sống ổn.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 Phục đình đi ra ngoài nhìn mặt trời, vừa vào lại thì thấy tàu ngọc lâm ở bên trong bước ra. Tam ca yên tâm, tẩu tẩu đã ngủ rồi. Chàng gật đầu, nhìn cánh cửa kia rồi hỏi. Vào trong lâu thế, mụi nói gì với nàng vậy? Tào ngọc lâm do dự đáp. Tẩu tẩu hỏi ta vài chuyện cũ thôi. Nàng không nói chuyện mình đã lấy tiền. Tê chỉ giận rồi, dù gì cũng không phải là chuyện xấu, nàng cũng đã hứa là không tiết lộ.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 Đã xác thuốc xong rồi Lúc này Phục Đình mới đứng dậy Đeo bội đào lên lại bông Đi vào cánh cửa nhỏ sau quầy Để chỉ chợt mắt ngủ một giấc Căn phòng này chỉ có cửa Có thể lọt ánh sáng Nàng ngủ không sâu Chẳng mấy chốc đã tỉnh Bỗng cảm răng có người đi vào Ngước mắt lên thì thấy bóng dáng người đàn ông đó Trong tay còn bưng một bát thuốc Phục Đình đi đến đứng cạnh nàng Đưa bát thuốc tới Uống đi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 Lần này không phải là cố ý, nàng cũng không ngờ ngồi lâu đứng dậy thì lại choáng như vậy Nhưng chỉ trong chốt mắt đã mặc kệ Vài nàng tựa vào ngực chàng, đầu áp sát, quể oải nói thiếp bị bệnh Nên dựa vào chàng cũng là phải thôi Mặt phục đình ở phía trên nàng không thấy được Chỉ cảm thấy tầm chàng gác lên chán mình, chắc chắn là đang cúi đầu nhìn nàng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 Âm thanh kể đến bên tai Khiến con tim trong ngực tê chỉ đập nhanh Nàng ngẩng mặt lên Nhìn mặt chàng trong căn phòng u ám Nhưng lại chẳng thấy rõ Chỉ muốn hỏi ngược lại một câu Như thế nào là bệnh nặng hơn Bỗng nhiên bên ngoài Có tiếng bước chân truyền đến Chàng bấy chốc đã tới cửa Lý nghiên thấp giọng lên tiếng Cô đã khỏe hơn chưa ạ Cháu có thể vào không Tây chỉ nghe tiếng thì tiết chế Đưa tay đẩy phục đỉnh ra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 Đứng một lúc rồi mới cất bước. Tàu Ngọc Lâm đi ra tiễn nàng, đến cửa thì dừng lại không đi nữa. Ở sau lưng nàng, thấp giọng nói. Chuyện của tàu tàu, ta đã nhớ rồi, hôm khăn có cơ hội, sẽ lại tìm tàu. Tê chỉ gật đầu bước đi. Phục Đình đứng dưới mưa, nhìn nàng đi tới. Tây chỉ chạm vào tắm mắt chàng, chàng vẫn cứ thế nhìn, phóng người lên ngựa. Nàng nhìn lướt qua, bỗng cảm thấy ở sau lưng chàng là Tiểu Nghĩa ngồi trên ngựa, cách nơi này rất xa, chỉ đứng chờ ở đầu kia. Nàng quay sang thấp giọng hỏi Lý Nghiên, "Y làm sao thế?" Lý Nghiên nhìn theo tầm mắt nàng, "Cô hỏi chú Tiểu Nghĩa hả?" Cậu nhìn trái nhìn phải do dự một lúc rồi nhón chân lên, tiến đến bên tai Tây Trì sỉ xào.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 Bình thường Phục Đình không hay nói chuyện này, cùng là đàn ông với nhau, há cứ nói chuyện thị phi phong ba tuyết nguyệt. Thế mà hôm nay, lại quàng tới hắn. Trình hắn xong, chàng đứng dậy rời đi. Tây chỉ vừa mới xuống xe, tân độ và thu xương đi cạnh, lý nghiên cũng tiến lên đỡ nàng. Cô vẫn chưa khỏe hẳn, mấy hôm nay ở đất Bắc cũng đọc quá. Cậu lo lắng nhìn mặt cô mình, dựa sát vào người nàng. Tây chỉ khép chặt áo khoác, Xa đầu cậu đúng là người còn vẫn ủi oại Nhìn vùng đất bát ngát trước mặt Rồi lại nghe lấy lời của cậu Nàng không khỏi nhớ lại Phục đình cũng từng nói một câu Đã biết sự lợi hại của đất bát chưa Nàng thở dài Nghĩ bụng Giờ lại biết rồi Rồi thấp rộng thì thầm Sớm biết vậy thì chi bằng đừng tới đây Thế vì sao nàng lại muốn tới Bỗng có nghe tiếp lời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 Nàng dẫm bước, bụng nhủ Nơi này, rồi sớm muộn gì cũng sẽ là của nàng Bỗng chàng lên tiếng Được rồi, về thôi Tay chỉ quay đầu lại, nhìn nơi mình bắt đầu đi Bạn nói Thiếp mới chỉ đi mấy bước mà Gió lên rồi Nàng đành gật đầu, biết mình đã khiến hành trình trì hoãn nhiều Ngộ nhỡ bệnh tăng thêm thì lại càng phiền toái Thế là xoay người lại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 Là đội buôn Nàng đã nhận ra, thấp giọng nói Phục đình giúp ngựa nhảy lên cao Móng ngựa trước mắt lao phùn phút Là tiểu nghĩa sông về báo Tam ca, có một nhóm thổ phỉ Cướp của đội thương nhân người Hồ Chỉ trách bọn chúng xui xẻo Bị chúng ta bắt gặp Trang hỏi, có đem theo binh khí không? Có đấy Phục đình nhíu chặt lông mày Rút đau ở sau lưng ra Không để xót tên nào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 Thu Sương đứng bên thấp giọng bảo, may là không phải đội của gia chủ. Nàng lại nghĩ, không phải của nàng, chưa chắc là chuyện tốt, có người kinh doanh nào mà muốn gặp chuyện như thế đâu. Chẳng mấy chốc gió rển cỏ lao sao, xen lẫn tiếng người sợ hãi truyền đến, nàng thấy Lý Nghiên vẫn đứng bên cạnh, cảm thấy không ổn, vội nhìn sang Thu Sương và tân lộ. Lên xe.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 Ngựa giật mình làm xe rung lát Nàng không kịp suy nghĩ nhiều Dùng sức đẩy lý nghiên vào trong Gia chủ Tân lộ cố gắng giữ cửa xe gọi nàng Tê chỉ vốn đã mất sức Giờ vừa dung lực Càng khiến nàng suýt đứng không vững Chân bất giác lùi ra sau một bước Một tiếng sáng vụt qua bên cạnh Con tim nàng lạnh buốt Vội trốn ra sau xe Bỗng sau lưng có người nhanh chóng đến gần Nàng vội xoay người lại Xong đã bị người kia túm lấy Trước mắt tối sầm, có một bàn tay chê kín mắt nàng, rồi trên mặt có cảm giác ấm ấm. Có gì đó đã ngã xuống cạnh nàng. Lôi đi. Là phục đình, thanh âm âm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu nàng. Bàn tay chê mắt nàng không buông ra, xoa nhẹ lên mặt nàng. Tê trì cúi đầu nhìn, trong tay phía trước có một mạng máu lớn, thì tức khắc hiểu ra vừa nãy có chuyện gì. Nàng quay lại, thấy phục đình đang cầm dao.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 Là tiểu nghĩa nhận lệnh, cưỡi ngựa dương oai Tuyên rằng nhóm tư nhân người hồ có thể yên tâm vì đã thoát khỏi nguy hiểm Đại đồ hộ đích thân trấn thủ có thể bảo vệ an toàn, thông thương đất bắc Vì sao qua lại phụ trợ Phục đình dặn hẳn nói như vậy không phải là để phô trương cho mình Mà chỉ vì muốn đất bắc được trở nên tốt đẹp hơn Tất cả chỉnh đốn trở lệnh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 Lý nghiêm sửng sốt, ngửng đầu lên, trông thấy La Tiểu Nghĩa mới đánh ngựa quay về. Chú Tiểu Nghĩa cho cháu thứ này làm gì vậy? La Tiểu Nghĩa tới gần, vừa đi vừa nói, không phải ta cho, mà là dượng của cậu bảo ta đưa cho cậu. Đất Bắc là biên cương, không thể so với Trung Nguyên Thái Bình, một là để cậu phòng thân, hai là muốn nói cho cậu biết.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 Dựng cậu là người kiên cường Nên mới có lời này Cậu không cần để trong lòng đâu Huynh ấy tổng quân khi cỡ bằng cậu bây giờ Đương nhiên là sẽ có khác biệt Nói xong Lại trách tam ca nhà hắn Đúng thật là Tiểu thế tử có thân thể quý giá Mới bao nhiêu tuổi chứ Đâu phải ai cũng như lão đâu Phục đình ngồi trên chiếu Tay cầm mảnh vải Lau máu dính trên đao Sống đao phản chiếu bóng dáng người con gái nọ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 Nàng đi theo bước chân chàng, thấy trên tay áo và đai lưng chàng cũng dính máu. Tự nhủ, bình thường thấy chàng hay đeo bỗn bộ đao bội kiếm, nay mới thấy, thì ra cũng dính máu. Chàng bỗng ngoái lại, sao không nói gì? Tê chỉ quay đầu nhìn một vòng xung quanh. Nơi đồng hoang bát ngát, cỏ khô mọc um tùm, tuyên chưa tan, động thành từng độn nhìn nơi nào cũng như nhau. Nàng nói... Chỉ là đang nghĩ xem chàng muốn dẫn thiết đi đâu, liệu ở chỗ này có bị lạc đường không? Phục đình không dừng bước, tay cầm đao chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu. Nếu lạc thì cứ đi theo hướng mặt trời. Vậy nếu làng ngày có gió tuyết thì sao? Thì men theo gió. Nàng không từ bỏ. Nếu lỡ là ngày không chăng không gió không tuyết thì sao?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 Mắt nàng chuyển động chạm vào đôi mắt đèn láy của chàng, lại nghe thấy chàng nói Thân là phu nhân đại đô hộ, không thể nhát gan được Tê trì khẽ cười Sao nàng lại quên chứ? Người nàng cưới không chỉ an bác đại đô hộ quyền cao trước chồng Mà còn là một người đàn ông lưỡi đào xính máu Nàng quay mặt đi, cảm thấy bị chàng xem thường Dẫu phì cũng đã từng đến rất nhiều nơi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 Tê chỉ quay mặt qua, chạm vào tầng mắt của chàng, từ từ tiến tới, càng lúc càng gần, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau. Nàng mở miệng, thấp giọng nói, Sao? Không tin thiếp à? Vậy thì chàng nhìn cho rõ đi. Mặt chàng áp sát, nàng thấy được trong mắt đen lấy của chàng, chợt nghĩ đến loài sói. Cho mũi của chàng gần như chạm vào nàng, thậm chí hơi thở của chàng cũng phả vào mặt nàng. Tê chỉ khẽ cửa quẩy, cuối cùng cũng chạm vào, nhẹ nhàng sượt qua trót mũi cao giá của chàng, rộng càng nhỏ hơn. Đã tin chưa? Cầm trượt bị túm lấy, nàng bị ép ngừng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng của chàng. Tay phục đỉnh giữ cầm nàng, đầu cúi xuống. Môi tê chỉ như bị phỏng, bờ môi người đàn ông đã đặt lên môi nàng. con tim nàng thắt lại, sau đó dần đập nhanh.